Mời các bạn nghe chuyện Không kịp nói yêu em Tác giả Phỉ ngã tư tồn Người đọc Nắm Chuyện được phát hành trên trang web 2vblog.com Phần 1 Chương 12 Sau khi bị thương Có thể tình nguyện rất yếu Cô chỉ nói hai câu Là đã thấy mệt mỏi Lại tiếp tục ngủ mê man Lúc tỉnh dậy Trời đã hừng sáng Qua những kẻ hở của rèm cửa Những tia sáng màu than chì Lách vào trong phòng Xung quanh vẫn yên lặng Mộ Dung Phong ngồi trên chiếc ghế trước giường Ngửa mặt ngủ Vì tư thế không thoải mái Nên anh ngủ mà vẫn châu mày Trên người anh đắp một chiếc khăn nhung Có thể là do cạnh vệ đắp cho anh Lúc anh đang ngủ Vì anh vẫn mặc bộ quân phục Hồi tối Gió thổi tung rèm cửa mái tóc rối của anh rũ trên trán, bị gió thổi nên hơi lay động làm giảm bớt khí chất áp đảo người khác trên khuôn mặt của anh tạo nên vẻ bình yên tuấn tú tu của những thanh niên trẻ tuổi bình thường thậm chí lộ ra một chút khí chất trầm tịnh chỉ là môi anh rất mỏng trong mơ vẫn miếng chặt hiện rõ những đường nét cương nghị cô thẫn thờ một lát hơi động đậy chạm vào vết thương không kìm được. À, một tiếng. Âm thanh tuy rất khỏe, nhưng mùa dung phong đã tỉnh dậy. Anh lập chăn đứng dậy hỏi, sao thế? Cô thấy vẻ mặt của anh dịu dàng quan tâm, ánh mắt hơi vàng đỏ, liền biết ngay, mấy ngày nay công việc của anh rất bận, nhưng tối qua đã thức cả đêm ở đây, không khỏi cảm động. Cô hỏi nhỏ, không sao. Anh ngáp một cái, Nói trời cũng sắp sáng rồi, tối qua chỉ có ở đây một lát thôi, ai ngờ lại ngủ mất. Tịnh Nguyễn nói, cậu sáu về nghỉ ngơi trước đi. Mộ Dung Phong đáp, dù sao lát nữa sẽ về làm việc rồi. Anh nhìn cô mỉm cười nói tiếp, anh ở lại với em một thêm một chút nữa thôi nha. Tịnh Nguyễn hơi bất ngờ, nhìn tránh đi theo bản năng, mỉm cười nói, đại ca, biết kiến trương về chưa? mộ Dung Phong liền gọi người vào hỏi. Người hầu đó nói, Hứa thiếu gia, tối qua đã uống rất say. Sư đoàn trưởng từ say người đưa cậu ấy về. Bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi ở trong phòng khách ạ Tình Nguyễn nghe vậy trong lòng hơi bực bội. mộ Dung Phong nói, Cậu ta chắc là lo lắng cho vết thương của em, Nên mới uống rượu đó. Tránh khỏi làm sao, Mà sao không say được. Tình Nguyễn, Ồ, một tiếng, Mộ Dung Phong lại nói, bác sĩ nói em có thể ăn được rồi, nhưng phải ăn thức ăn rất lỏng, muốn ăn gì để anh bảo họ chuẩn bị. Tình Nguyễn thì không muốn ăn nhưng thấy anh chăm chú nhìn mình, lại không nở trái ý anh, thuận miệng nói, ăn cháo là được rồi. Nhà bếp làm rất nhanh chóng, một lát sau đã mang lên một bát cháo trắng nóng hổi kèm theo đĩa nhỏ với sáu loại dưa góp cẩm châu, Cháo thơm dịu, dưa muối mới Mội Dung Phong cười nói Anh cũng đói rồi Lan cầm đang múc cháo cho tỉnh nguyện Nghe thấy vậy lập tức vội vàng múc cho anh một bát Người hầu trong nhà hỏi cậu Sáu Cậu Sáu, rửa mặt ở đây chứ Mội Dung Phong liền, ừ Một tiếng, đến phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng Đây vốn là phòng ngủ của anh Trong phòng vệ sinh, khăn mặt, bàn chải vẫn rất đầy đủ sau khi bị thương Tịnh Nguyễn đi, tiện, đi lại không tiện Lan cầm cũng là một A Và một A hàng khác Tên là Tú Vân Một người cầm chậu Một người cầm khăn Đang giúp cô rửa mặt Bỗng nhiên nghe bên ngoài nói Chào hứa thiếu gia Nguyễn Tiểu Thư mới tỉnh lại đó Tịnh Nguyễn nghe thấy thế Kiến chương đến Đang định cất tiếng hỏi chuyện Thì Mộ dung phong đã hỏi Ở trong về nhà vệ sinh vọng ra Tịnh Nguyễn, là ai đến thế? Nếu là gia bình thì bảo cậu ta đợi ở ngoài nha. Hứa Kiến Chương vừa đi vào phòng đã nghe thấy tiếng của anh. Sắc mặt liền hơi thay đổi. Tịnh Nguyễn thấy tình hình thế khó xử. Vội nói, đại ca là Hứa Kiến Chương á. Mộ Dung Phong vừa đi ra vừa cài khúy áo vừa gật đầu. Với Kiến Chương coi như là chào hỏi lại quay mặt lại nói với Tịnh Uyển. Đã 7 giờ, xem ra không thể ăn sáng với em được rồi. Tình Nguyễn nói, đại ca cứ tự nhiên. Cô cảm thấy bầu không khí trở nên ngượng ngập, khó tránh khỏi đặc biệt sự chú ý, sắc mặt của hứa kiến chương. Thấy vẻ mặt anh, rất ngượng gạo, dáng vẻ như không thoải mái. Sau khi mồi dung phong đi, Tình Nguyễn ăn mấy thịa cháo, tinh thần đã hơi kém, lan cầm thu dọn rồi đi ra ngoài. Tình Nguyễn nhìn thấy hứa kiến chương, Anh chăm chú nhìn mình Cô nói Anh đừng hiểu lầm Em và cậu xấu đã kết nghĩa anh em Anh ấy luôn cư xử với em Rất lịch sự Với kinh Working... chương à, Một tiếng Lại nhắc lại lần nữa Hai người kết nghĩa anh em Tình uyển Thấy giọng điệu của anh gượng gạo Lại thấy vẻ mặt của anh mệt mỏi Trong lòng cũng không biết là Tức giận hay yêu thương Nói như thế là giận dỗi Có gì anh cứ nói thẳng ra đi. Dù sao, em cũng tự biết mình không hề làm bất cứ việc gì có lỗi với anh. Khóe miệng hứa kiến chương hơi run rung, sắc mặt khó coi đến cực điểm. anh mắt lại nhìn về nơi khác. Rất lâu sau, anh mới nói, tĩnh Nguyễn, anh phải về càng bình rồi. tĩnh Nguyễn thấy trái tim mình bỗng nhiên trùng xuống. Sau khi bị thương, cô mất đi rất nhiều máu, sắc mặt đã không hồng hào. Giờ lại càng nhợt nhạt Tại sao Quý kiến chương hờ hững đáp Anh chưa đi là vì chưa yên tâm về em Sau này nghe em nói là bị thương Anh càng không thể bỏ em lại Bây giờ xem ra ở đây Mọi thứ đều ổn Cho nên anh định là về nhà trước xem sao Tịnh Nguyễn vừa tức giận Vừa sốt ruột Lại vừa bực mình Hỏi lại Chắc chắn anh đã nghe thấy gì đó cho nên nghi ngờ em phải không chẳng lẽ em là người như thế nào anh không hiểu sao cô liền kể hết sự tình hình sau khi mình đến thừa châu cũng phải thích giải thích qua chuyện giữa hai người từ và thường cuối cùng nói em vì cứu anh mới đồng ý cùng cậu sáu diễn kịch trước mặt mọi người em giữ em và anh ấy hoàn toàn trong sáng tin hay không là tùy anh Hứa kiến trường nghe cô nói rõ ngụa ngọn nguồn, nghe thấy cô vì cứu mình nên không tiếc thanh danh bản thân, miệng hơi móc máy giống như muốn nói. Cuối cùng kìm lại, anh đã suy nghĩ trăm nghìn lần, nghĩ đi nghĩ lại. Tuy sớm đã hiểu rõ mối quan hệ lợi hại, biết rõ không thể nào cắt đứt, nhưng thấy đôi mắt ngân ngấn nước như hồ thu của cô, đang nhìn mình gần như sắp giao động trong đầu anh dường như có một bộ phim đang quay chậm. Lúc này nghĩ đến ngày tháng cùng cô ở càng bình. Lúc nghĩ đến đàn em nhỏ, mẹ già ở nhà, trọng trách không ai chối bỏ trên vai mình. Lúc thì nghĩ đến ngày tháng trong tù, thân ở trong ngục không còn gì. Sự khủng khiếp đó khiến cho người ta run sợ. Anh nghĩ đến những lời của sư đoàn trưởng từ bên nào nặng bên nào nhẹ bên nào nặng bên nào nhẹ anh phải sự lựa chọn ra sao đây anh nghĩ đến cha lúc trước khi qua đời nắm chặt lấy tay anh không buông thiều thào không nói ra nổi chỉ chỉ mấy đứa em trai em gái đứng trước giường mẹ và các em đã mất đi cha trong nhà không thể không có anh nếu anh không màn tới tất cả sau này còn có mặt mũi nào mà gặp người cha đã mất Nơi suối vàng đây Anh cắn răng cuối cùng Hà quyết tâm tĩnh Uyển Hứa gia là một kiểu gia đình cũ Anh không thể khiến mẹ anh đau lòng Chính tỉnh phía bắc này Không ai không biết quan hệ của em và cầu xấu Hứa gia Quả thật không thể là không có lỗi với người này tĩnh Uyển Tuy em không phụ anh Anh cũng đành phải phụ em thôi Tịnh Uyển nghe xong câu đó Lòng giống như bị đâm một nhát Cảm giác tức giận, phẫn nộ ấy Không thể nói thành lời Chân tay cô lạnh ngắt Trong đầu đau đớn Ngay cả hít thở thôi cũng cảm thấy khó Mà chịu nổi Cũng không biết là vết thương hay là vết đau Ở trong tim Cô thở một hơi Hết sức nặng nề và chậm chạp Ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy. Huế kiến chương Sao anh có thể đối xử với em như thế Huế kiến chương không nói gì Trước mắt cô nhòa đi Không nhìn rõ được dáng vẻ anh Giọng cô cũng dường như không phải là mình Anh vì điều đó mà không cần em nữa sao Hứa kiên chương miếm chặt môi Dường như chỉ sợ hể mở miệng ra Là nói ra câu gì đó Sắc mặt cô nhợt nhạt Cô nhìn anh chầm chầm Anh là người được dạy dỗ theo kiểu mới Thời đại này anh vẫn lấy lý do đó Để đối đãi với em sao Trong lòng hứa kiến chương buồn phiền vạn phần Cuối cùng buộc miệng nói Không sai Anh quả thật là vong ân bội nghĩa Nhưng em có từng nghĩ cho anh hay không? Em không tiếc danh phận của mình để cứu anh Nhưng anh không gấn nổi đại ân đại đức đó của em Lời vừa nói ra Dường như anh mới hiểu mình đang nói gì Chỉ thấy cô tuyệt vọng nhìn mình Mặt anh tái mét Lại miếng môi chặt Không nói một tiếng nào Khóe miệng cô run rẩy cuối cùng dần dần cống lên nở một nụ cười thê lương được được không ngờ tôi nhìn nhầm con người của anh rồi cô vừa thở liền vừa bị sặc không kìm được cơn ho lập tức động đến vết thương đau buốt không thể thở nổi lă cầm đi vào thấy cô toát mồ hôi lặng bị sặc đến mức mà đỏ cả mặt lên liền cuốn kích đỡ cô cô đã không nói nổi, lan cầm hát gầm lên, người đâu? các y tá vội đi vào, mọi người hoảng loạn, vây lấy cô, hứa kiến trương lùi lại sau một bước, trong lòng rối như tơ vò, muốn đến gần xem, nhưng bước đi đến đó còn nặng hơn cả ngàn cân, không sao nhấc chân lên nổi, cuối cùng vẫn ở yên chỗ cũ. bác sĩ tiêm cho cô một mũi thuốc giảm đau cô đã mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi lòng đau tột độ láng máng nghe thấy tiếng của mộ dung phong rít lên đầy giận tức tên họ hứa đâu rốt cuộc hắn đã nói gì sau đó hình như là giọng của Lan cầm Lý Nhí trả lời gì đó tịnh nguyện không nghe rõ chỉ nghe trong tim buồn bực đến cực điểm nhưng có thứ gì đó tắt ngãn ở đó không thể thở nổi mộ dung phong nhận ra cô đã tỉnh lại Lập tức cúi xuống hỏi, gọi nhỏ cô một tiếng, tỉnh Uyển. Tim cô như bị dao đâm, cô ngẩn mặt lên để nước mắt không bị chảy xuống. Anh nói, em đừng khóc, anh sai người đi tìm Hứa Kiến Chương đến ngay cho em. Cô vốn dị đã mất kiềm chế, nghe anh nói câu này nước mắt cứ thế trào ra. Cô đã hết sức ngăn dòng nước mắt ấy lại, cô chưa từng yếu đuối như thế này, cô không thể nhớ lại những lời anh nói. Nhưng cô không thể nhớ lại những dáng vẻ của anh Không ngờ anh lại đối xử với cô như thế Không ngờ anh lại bỏ rơi cô như thế Cô đã vì anh mà như thế Vì anh ngay cả tính mạng cũng suýt nữa mất đi Con gái quan trọng nhất là danh tiếc Cô cũng không để ý Nhưng anh đã vì lời đồn thổi của người đời mà không cần cô nữa Nước mắt ngân ngấn khóc trên khóe mi Cuối cùng đã chả chạy xuống Mộ dung phong chưa từng thấy cô khóc, liền luôn miệng hỏi. Em đừng khóc nữa có được không? Em đừng khóc như thế. Anh lập tức đi sai người đi tìm hứa kiến chương về cho em. Cô nứt lên nghẹn ngào và lắc đầu. Cô không cầm gì nữa, thứ cô cầm bây giờ đều không có ý nghĩa, đều trở thành vụt một, một trò cười. Cô đưa tay lên lau nước mắt. Cô không muốn khóc, nhưng thể khóc như sự cố chấp mấy năm nay vốn cho rằng là không thể lung lay không ngờ đẩy nhẹ một cái cả thế giới đã lật đổ cô kiên cường như thế đến cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này cô vốn cho rằng bản thân mình không gì không thể làm được đến bây giờ lại bị người thân thiết nhất dán cho một đòn chí mạng thẩm gia bình đi vào thẩm gia bình đi vào thì thầm một câu trên bên tai mồi dung phong anh phẫn nộ quá lên tàu rồi cũng phải đuổi theo cho tôi trong lòng cô vô cùng đau đớn theo bản năng cô đưa tay ra nắm lấy gấu áo của anh giống như nắm lấy một khúc gỗ trôi nổi duy nhất mồi dung phong thấy với miệng cô run run dáng vẻ ngơ ngẩn tội nghiệp như đứa trẻ thơ anh chưa từng thấy dáng vẻ này của cô trong lòng thương xót nắm lấy tay cô Tĩnh Uyển. Cô không muốn nghĩ gì nữa, anh nói. Nếu em muốn hắn quay lại bằng mọi cách, anh sẽ tìm hắn cho em. Tim cô đau nhói nghĩ đến Phước Kiên Trương. Từng nói từng câu, từng chữ đều như dao sắc đâm vào trong lục phủ ngũ tạng của cô. Mộ Dung Phong nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay của anh có vết chai sạn vì cầm súng, thô ráp cỏ vào tay cô hứa kiến trương luôn mềm mại và ấm áp, còn tái anh lại đầy sức mạnh. Cô cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, chỉ có chút ấm áp duy nhất, từ lòng bàn tay anh truyền đến. Sự ấm áp đó giống như ngọn lửa yếu ớt ngày đông, khiến người ta không kìm được sự lưu luyến. Trong lòng cô, buồn bã đến cực điểm, có một cảm giác bất an lờ mờ khác. Cô không biết sự bất an đó từ đâu mà đến, Chỉ là đau lòng, không muốn nghĩ đến nữa. Cô hít một hơi thật sâu, cố ngăn dòng nước mắt. Kệ anh ấy đi, kệ anh ấy đi. Thừa Châu, ở phía bắc, khí hậu vốn khô hanh, mưa ba ngày liên tiếp, thật là hiếm thấy, nhưng hạt mưa như những chiếc kim nhỏ, như những sợi, lông bò rơi xuống, không phát ra những tiếng động. Gió thổi tung rèm cửa, mang theo hơi nước lạnh lẽo, trước cửa sổ có một cây hoè rất lớn nở đầy hoa hoa trắng lập Phật lập Phật trong gió mưa hỗn loạn một chút hương nhàn nhạt bay vào theo hơi mưa mát rượi và thơm dịu triệu thù ngưng đến thăm tịnh uyển thấy Lan cầm ngồi bóc vỏ quả hạnh đào trước chiếc bàn nhỏ liền hỏi sao không quạt vào nhà bếp mà làm Lăng Cầm Nguyễn mượn cười nói, "Cậu 6 sẽ bốc vỏ để nấu cháo hạt sen hạnh đào à?" Cậu 6 sợ nhà bếp làm không sạch sẽ. Triệu Thu Ngân nói dăm ba câu tào lao với Tĩnh Uyển. tịnh Uyển quay mặt đi, nhìn trời mưa bên ngoài bảo, "Vẫn đang mưa à?" Thu Ngân nói, "Đúng thế, mưa hai ngày rồi. Mùa màng năm nay nhất định rất tươi tốt, năm ngoái khô hanh khiến đại soái lo lắng." Anh sáu Anh Sáu phải đích thân đi đến miền Nam để thu mua quân nhu. Thù Ngân thấy trước giường có đặt một giỏ hoa, bên trong cắm đầy hoa bông lộ đỏ rực như bó đuối rừng rực nở rộ gần như muốn cháy lên tấm tắc khen loại hoa này kết thành cẩm tú cầu là đẹp nhất. Lan Cầm cười nói biểu tứ thư khéo tay nhất rồi kết lẵng hoa kết tú cầu ai ai cũng khen đẹp. Thù ngưng nói, dù sao cũng rảnh rỗi, kết một cái cho Doãn Tiểu Thư chơi mà. Lan cầm liền đi lấy dây kẽm đến, lại lấy hơn trăm bông hoa lậu đỏ rực đó ra. Thù ngưng ngồi trước giường, kết quả cầu hoa. Tỉnh nguyện thấy ngón tay có thoang thoát, một lát sau quả cầu hoa đã đỏ rực và hoàn thành. Thù ngưng lại lấy dây đồng kết thành tua nói, treo trước giường là được, rồi. Tịnh uyển luôn thích màu Sạc sỡ Nghe thế lì mỉm cười nói Cô khéo tay thật đấy Thụ ngưng nói tôi học của cô tôi đấy Cô ấy rất khéo tay Còn người cũng rất tốt Bỗng nhiên mắt thụ ngưng ngân ngấn Tiếc là cô ấy ra điêu cả quá sớm Lúc đó đại soái Đánh trận bên ngoài Anh Sáu còn quá nhỏ Nhưng việc tang lễ đều do anh ấy làm chủ Anh Sáu lúc nhỏ nghịch ngợm lắm Không hiểu chuyện nhất Nhưng cô tôi vừa mất, anh ấy bỗng dung đã trưởng thành lên. Chúng tôi lúc đó chỉ có biết khóc, nhưng anh ấy lại gọi người bên ngoài vào, điện báo cho đại soái trước, sau đó hỏi từng quy tắc của tang lễ giống như là một người lớn. Tỉnh Uyển thuận miệng hỏi, "Lúc đó cậu sáu bao nhiêu tuổi ạ?" Thu Ngân nói, "Mới 12 tuổi, anh sáu lúc nhỏ không cao lớn lắm." Đại soái thường nói, "Anh ấy vẫn còn chưa cao bằng cái lan can." lăng cầm cười miếng cười nói Nhà trên có rất nhiều hình ảnh Của cậu Sáu hồi nhỏ Em đi lấy cho tiểu thư xem nha Không đợi tình nguyện nói lăng cầm đã đi ra ngoài Tình nguyện tuy mới quen Với thù ngưng Có vài ngày thôi Nhưng cảm thấy tính cách của cô ôm hòa nhó nhã Lúc này thấy cô im lặng ngồi đó Không biết đang nghĩ gì Đầu hơi cúi xuống Hàng mi dài rủ xuống Như chiếc quạt nhỏ trên tay cầm một bông hoa lụa, lại ngắt từng cánh hoa đỏ như lửa, những cánh hoa lác đác rơi trên thảm trải nền. Lăng Cầm đã quay lại, cầm rất nhiều ảnh, từng tấm từng tấm một đặt lên giường cho cô xem. Đây là lúc còn ở vọng châu ạ. Đây là đại soái của cậu 6 ạ. Và đây là đại soái và phu nhân ạ. Đây là phu nhân và cậu 6 ạ. Tịnh Nguyễn cầm ức bức ảnh đó lên Ảnh chụp lúc Mộ Dung Phong khoảng 10 tuổi. Trong ảnh một người phụ nữ có mặt thanh tú đang ngồi trên ghế. Mộ Dung Phong đứng ở bên cạnh, khuôn mặt ánh non nớt ngây thơ, rõ ràng vẫn là một đứa trẻ sắc láo. Cô vẫn còn ngẩn ngơ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, tiếp theo là tiếng của cảnh vệ hành lễ, tiếng giày da đi ấy. Cô vô cùng quen thuộc, quả nhiên là Mộ Dung Phong đã về. Mỗi ngày Anh đều đếm thăm cô mấy lần, lúc này trong anh như thế, mới từ bên ngoài về, vẫn chưa thay quân phục. Anh đi vào mới bỏ mũi xuống, lăn cầm vội đón lấy, thù ngưng cũng đứng dậy. Anh nhìn nhìn vào sắc mặt của Tịnh Uyển trước cười nói. Hôm nay hình như tinh thần có tốt hơn đôi chút, em ăn gì chưa? Tịnh Uyển lắc lắc đầu nói, anh phái xe đi đón một vị khách, xe em nhất định sẽ rất vui khi gặp vị khách này bên giường bày rất nhiều hình ảnh của mình anh bất giác cười tươi hớn hở sao lại xem cái này anh cúi xuống giường cầm một bức ảnh ngày bé của mình lên nhìn một lát nói dạo trước có một tờ báo đến phỏng vấn anh chụp cho anh hai bức ảnh nửa người rất đẹp lúc nào anh lấy cho em xem nha Tịnh nguyễn cười cười hỏi là vị khách ký nào đến đấy Mộ Dung Phong tâm trạng vui vẻ nói Bây giờ không nói cho em đâu Lát nữa em gặp rồi sẽ biết Giờ anh mới biết Chú ý với Thừa Ngân cũng ở đây Liền nói Bên Tứ Phu Nhân đã ăn cơm chưa Thừa Ngân đáp Em mới đến một lúc cũng không biết nữa Cô ngừng lại một lát nói tiếp Em cũng phải về ăn cơm thôi Doãn Tiểu Thư Ngày mai tôi lại đến thăm cô nhé Doãn Tịnh Uyển biết Quy tắc trong nhà họ Ngay cả các phu nhân trưởng bối Đều rất kính sợ Mộ Dung Phong Cho nên không dám giữ thù ngưng lại Mộ Dung Phong ra vẻ bí hiểm như thế Nhưng Tịnh Uyển chẳng hề để ý Mộ Dung Phong lại nói chuyện phím một lát với cô Vài câu bên ngoài có người vào thông báo Cậu xấu Doãn lão tiên sinh đã đến rồi ạ Tịnh Uyển vừa kinh ngạc vừa vui mừng Như là đang mơ Thấy người làm dẫn vào một người quả nhiên là Doãn Sở Phàn Tịnh Nguyễn gọi một tiếng Cha nước mắt cô trực trào ra Doãn Sở Phàn đi lên mấy bước nắm lấy tay cô mắt cũng ngân ngấn nước Tịnh Nguyệt con có sao rồi Cha và mẹ lo cho con đã sắp đến phát điên rồi cô vừa tủi thân vừa đau lòng vừa vui mừng vừa ái náy. tuy mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn cố mà cười nói: "Cha, con không sao, con vẫn ổn." Hết chương 12